Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cô thấy đau đớn trên người mình Từ từ thản đi khoảng trống trong lòng đã được lấp đầy Á Vũ, anh có thể nói lại lần nữa không? Cô nứt nổi nói Anh hôn lên môi cô Từ từ giày đến bên tay cô Hết lần này đến lần khác Nói yêu cô Cô càng khóc lớn Cả người yếu ớt dựa vào lòng anh Anh không ngừng thì thầm lời yêu bên tay cô Hai tay gắt giao âm khô vào lòng Từ từ xóa đi những vết thương lòng của cô Tiếng khóc của cô nhỏ dần đi, lưng hàng bổ khom người, bé cô đến sofa ngồi xuống, để cô nằm gọn trong lòng anh. Anh lấy giấy mềm dịu dàng lau đi nước mắt của cô. Mình hân cầm lấy giấy lau mũi, mệt mỏi dựa vào anh. "A Vũ." Giọng cô toàn âm mũi, vẫn khóc thút thít không ngưng. "Ừ," anh lên tiếng, vuốt ve mí mắt đã đỏ lên vì cô khóc. "Cô nghẹn ngào thở dài. Em mệt quá." có dùi dùi mắt muốn mình tỉnh táo lại Lại bị anh dịu dàng kéo tay xuống Cô lại thở dài Tìm một vị trí thoải mái trong ngực cô Mắt em khó chịu Em nhắm mắt nghỉ ngơi chút đi Anh vỗ nhẹ lưng cô Cô khóc lâu như vậy Mắt tất nhiên sẽ cảm thấy khó chịu Cô nghe lời nhắm mắt lại Hai tay vẫn ôm lấy lưng anh Rất sợ anh sẽ bỏ cô đi Lương hàng Vũ lặng lặng ôm cô, đắp chăn cho cô. Thời gian chậm dạp trôi. Đến khi anh nghĩ cô ngủ rồi thì cô đột nhiên nói. "A Vũ, em phải làm sao bây giờ? Giọng nói của cô đã bình tĩnh hơn. Cha, cha hận em. Em không biết phải đối mặt với ông ấy thế nào nữa. Cô cục khịt mũi, chuột sót lại trào lên. Em dọn ra ngoài ở với anh đi. Anh nói. Sau khi Diệp Phong Khánh nói những lời kia, thì ý nghĩ này đã hình thành trong đầu anh. Dọn ra ngoài. Cô ngẩng đầu nhìn anh Anh kiên định gật đầu Bác trai muốn anh nhanh chóng dọn đi bình Hân bất động nhìn anh trân trối Cô chỉ nghe lén phần sâu cuộc đối thoại của họ Nên không biết chuyện này Dù sao nơi này cũng không phải là nhà của anh bình Hân à Anh không nói anh không có quyền sống ở đây Anh vuốt tóc cô Nhưng mà nhưng mà em không muốn anh đi Cô sợ hãi ôm lấy anh Anh biết anh hôn lên trán cô Nếu em ở đây không thoải mái Thì hãy dọn ra cùng anh đi nhưng mà em lòng cô rối bời, sao cha lại bắt anh dọn đi? Vì sao chứ? Cô chợt gọi ra, là vì chuyện vừa rồi sao? Đừng truy cứu chuyện này nữa, không quan trọng mà. Anh hoa tây, mình Thắng à. có rất nhiều chuyện không nhất thiết phải tìm ra nguyên nhân, cho dù tìm ra mấu chốt thì đôi khi cũng không thể giải quyết được vấn đề. Như chuyện của mẹ anh vậy, dù bà có làm, có cố gắng như thế nào thì cha anh thủy chung vẫn chỉ yêu Anh chợt nói, không nói gì thêm, nhưng khẽ nhiều mắt Đáng lẽ anh không nên nói đến chuyện này. Vẫn chỉ yêu mẹ em, cô nói thầy anh. Nhưng như cho dù em có cố gắng như thế nào, thì cha nhìn em vẫn chỉ nghĩ đến cái chết của mẹ mà thôi. Nước mắt của cô lại vô thức tràn ra. Thật ra em đã biết sớm cha không thích em. Em đã từng nghĩ, có phải vì em không phải là con trai không? Hơn nữa, mẹ vì em mà qua đời, cho nên, cho nên em vẫn cảm thấy có lỗi với cha. Nếu không vì em, mẹ sẽ không... Chuyện đó đâu phải lỗi của em Anh nhắc lời cô, dịu dàng lau nước mắt cho cô Em đừng để tâm tới những chuyện nhỏ nhặt đó Cô gượng cười Quân Hoài cũng từng nói với em như thế Cậu ấy còn mắng em nhảm chán Não tàn Nhưng mà mẹ vì sinh em mà qua đời Là sự thật, em biết Cha ra nước ngoài nhiều năm như vậy Là vì không muốn nhìn thấy em Vì nhìn em sẽ khiến ông nhớ đến mẹ Nên ông rất đau khổ, em... Em luôn mong mình sẽ là một đứa con ngoan ngoãn, giỏi giang, hiếu thảo với cha. Nhưng mà... Ông ấy rất hận em. Ông ấy hận em. Em không biết phải làm sao. Cô bất lực khóc. Câu nói tràn đầy ý hận của cha vang lên bên tai cô. Cô vốn nghĩ cha không thích cô. Nhưng không ngờ... Ông lại... Nghĩ ông lại hận cô như vậy. Cô thực sự không biết phải đối mặt với ông như thế nào. Bình Hân, hãy tin anh. Đây không phải lợi của em. Anh vuốt về hai gò má của cô. Hãy suy xét vấn đề ở nhiều mặt... Luôn có nhiều lựa chọn khác nhau, cha anh cũng yêu mẹ em, mức độ chỉ hơn chứ không kém cha em. Nhưng ông ấy thích em, thương em, mỗi lần thấy em thì ông ấy đều rất vui sướng, vì qua em ông ấy có thể thấy được bóng dáng người mà mấy yêu. A Vũ, cô ngây ngốc nhìn anh, nước mắt lại chảy xuống. Anh cúi người, hôn nhẹ lên khóe mắt ướt át của cô. Đừng khóc nữa, anh thích lắm đồng tiền của em. Anh dịu dàng nói với cô. A Vũ, cô vẫn khóc không ngừng, ông chặt lấy anh dấu mặt bờ vai anh em không khóc, cũng không muốn khóc cô cục kịch mũi lau nước mắt trên mặt đi ngẩng đầu mỉm cười anh cúi đầu áp dáng mình vào dáng cô mũi anh chạm vào mũi đã đỏ lên của cô có muốn uống nước cam không mắt anh mang ý cười dạ cô cười để lộ ra lấm đồng tiền vô âu vô lo tự như nghe truyện hot nhất tại đọc audio.net